Quý vị và các bạn kính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Hồi thứ 51, cô em họ tiếp làm thơ hoài cổ, lang băm họ hồ dùng thuốc hộ lang. Mọi người thấy Bảo Cầm lấy đề ở những nơi cổ tích trong các tỉnh mà mình đã đi qua, làm thành 10 bài tuyệt cúng hoài cổ. Trong thư ám chỉ 10 vật nên đều nói Thế thì rất là mới lạ đấy hả? Rồi tranh nhau xem Một, xích bích hoài cổ Xích bích sân kia, nước chẳng trôi Thuyền chơ tên họ, trở đi thui ầm ầm gió thảm theo làn khói. Biết mấy hồn thi quần đến rồi. Hai. Sau kỳ hoài cổ. Một đồng đứng vững với thành giàn. Tiếng rộn ngoài xa khắp bốn phương. Mãnh viện từ đây công sức lớn. Cần chi nhờ đến sáo một chương chung sơn hoài cổ. Lời xanh ai nỡ buộc vào thân, bỗng chốc lôi nhau xuống cõi trần, dùng ràng suốt đời không thoát được, cho người chết xiêu lại băn khoăn. 4. Hoài âm hoài cổ. Kháng sĩ lên ngựa, chó cắn càn, vua tề loạn lúc sắp vào quan bảo cho đời tục đừng khinh vội một bữa cơm khiếp thi vẫn ơn năm quạng năng hoài cổ Vé kêu quả đầu trống làm sao giờ cảnh bê tùy cảnh thế nào về nỗi xa hoa xưa chiếm hết cho đời mai này miệt nghèo nghèo 6 o Hiệp độ hoài cổ hoa tàn cỏ héo đợi trên ao rờiã cành đào với lá đào người cũ lục chiều giờ vắng cả ảnh để chỉ thấy vách treo cao 7 thanh Trừng hoài cổông hấp Minh mông khéo nghẹnò Cúc đầu ngạn hết nỗi đau lòng, ngán cho chế độ vua nhà Hán, cây gạo bốn năm đáng thẹn thùng. Tằm mã môi hoài cổ, Phấn son lặng lẽ đẫm mồ hôi, thoát giá thân kia xuống bể khơi. Vì dấu phong lưu còn lại, một quần khè ấy vẫn thơm hoài kiếm bổ đông tự hoài cổ kiều hồng hèn hạ phận tôi đòi lén lút dư đi gép lử đôi thôi mẫu sồ cha ra việc ấy à kia đã bể rồi đi rồi mười hoa mai quán hoài cổ Nếu không bên diễu cũng bên mai Ai vẽ thuyền quyên vẽ cũng tài Xung họp xuân hương đừng nghĩ vội Gió tây ngại vắng một năm trời Mọi người xem xong đều khen hay Bảo Tha nói Sự tích 8 bài đầu có chép ở trong sự Còn hai bài cuối không có sách nào chép Chúng tôi không hiểu rõ Khi bằng làm lại hai bài khác thì hơn ạ Đại Ngọc vội năn lại Chị bảo thật là gắn phim gầy đàn Câu nghệ vẽ vời quá Dù trong sử sách không chết Các chuyện ngoài cũng không nói đến Nên không biết đầu đuôi ra sao Nhưng chúng ta chẳng đã xem thấy ở hai vở hát là gì Đến đứa trẻ lên ba cũng còn biết nữa là Thám Xuân nói Ừ chị nói phải đấy Lý Hoàn lại nói: Vả chăng sách không chết, nhưng chính cô ấy đã đi đến các nơi đó. Thời này thường thích đồn nhảm nghe nhảm, những kẻ muốn bới việc thường cố ý bày ra chuyện cổ tích để lừa dối người đời. như năm trước tôi dạo kinh, thấy ba chỗ là mộ quan công, sự nghiệp quan công trong sử đều rất rõ, nhưng sao lại có mộ thế? Chắc là người đời sau kính mến nhân phẩm quan công khi còn sống, rồi từ chỗ kính mến ấy họ lại bày đặt ra đấy thôi. Khi xem đến bộ quảng sư ký không chỉ riêng quan công, cả những người có danh tiếng sư này cũng có nhiều mộ. Trong nhiều cổ tích không tra cứu vào đâu được. Hai bài thơ này tuy không có căn cứ thực, nhưng nghe người kể chuyện, hát tuồng hay xem thẻ cũng đều có nói đến. Những câu tục ngữ trước cửa miệng, bất kỳ xa trẻ khái trai, ai ai mà chẳng biết, chả nói được. Và chẳng nó có phải sách nhảm như những vở kịch mẫu đơn đình, Tây Phương ký đâu mà sợ. Vì vậy cứ nên để lại hai bài thơ ấy, cũng không sao đâu. Bảo Thoa nghe nói mới thôi, mọi người đoán một lúc đều không đúng cả. Mùa đông ngày nắng đã đến bữa cơm chiều Mọi người đều đi ăn cả Có người trình vương phu nhân Anh tật nhân là hoa tự phương Đứng ở ngoài trình mẹ hắn uống lại Nhớ con gái lắm ạ Vì vậy hắn đến xin cho em gái về thăm nhà ạ Vương phu nhân nói Đó là tình mẹ con Lẽ nào ta lại không cho nó về Rồi hai người đến bảo phượng thư thu xếp cho tập nhân về Phượng Thư vâng lời về sai vợ Chu Thủy đến dặn. Chị cùng một người đàn bà và hai đứa A hoàn nhỏ đi theo tập chân về. chỉ cắt bốn người có tuổi đi theo xe. Các chị ngồi xe lớn, còn còn A hoàn ngồi xe nhỏ. Vợ Chu Thủy sắp đi, Phượng Thư lại bảo. Tập nhân xưa nay vẫn quen lối sản dị. Chị nói rằng tôi bảo chị ấy về mặc bộ quần áo lịch sử, mang theo một bọc quần áo to và đẹp, lồng ấp cũng phải đem theo cái đẹp. Khi đi, chị bảo chị ta phải đến đây cho tôi xem. Và ở Chu Thủy vâng lời đi. Một lúc ăn mặc xong tập nhân đến, hai A Hoàn cùng vợ Chu Thủy mang lồng ấp và bọc quần áo theo sau. Phượng thư thấy thiên đầu tập nhân cài mấy cành hoa vàng phất hạt châu rất là lộng lẫy. Mặc cái áo hoa chuột bạch thêu hoa đào, quần bông màu thong lục thêu chỉ kim tuyến. Ngoài khoác cái áo da chuột đen trong nốt đoạn xanh phượng thư cười nói Ba bộ quần áo này đều là của cụ cho chị Còn đẹp lắm Nhưng áo khoác ngoài thì toàn quá Bây giờ lạnh Chị nên mặc thêm một cái áo lông nữa đi Tập nhiên cười nói Bà hai vừa cho tư cái áo da chuột đen Lại còn một cái áo da chuột bạch nữa Người bảo cuối năm sẽ cho thêm cái áo lông ạ tự cười nói. Tôi cũng có một cái óng lông, nhưng vì lông đã thò ra ngoài không được đẹp. Tôi Bình Định thay, này tôi hãy cho chị mượn. Đến cuối năm bà cho chị cái khác, tôi sẽ trả. Như thế cũng coi như chị đã trả tôi rồi. Mọi người đều cười nói. Mợ thì cứ quen nói thế, ngày thường mợ hay rộng rãi, không biết đã phải bù đắp nấm cảm cho bà bao nhiêu rồi. Những khoản cổ không đâu với Còn tính toán với bà làm sao được ạ? Bây giờ mà lại đem những chuyện buồn xỉn nói ra để làm trò cười à? Phưởng thư nói: "Khi nào mà nghĩ đến chuyện ấy? Thật ra nó cũng chẳng phải là việc chính, nhưng nếu tôi không trông nom vào đấy thì còn ra thể diện nhà Đại gia sao được? Thà mình tôi chịu thiệt để mọi người ăn mặc tử tế, miễn sao tôi cũng được tính tốt, chứ các chị ăn mặc xấu xí như con ma ấy, thì người ta cười tôi chứ." Bảo tôi cai quản trong nhà Lại để cho các chị Mặc như là ăn mày cả một đũ ấy. Mọi người đều than thở Có ai sáng suốt được như mỡ Trên được lòng bà Rới biết thương yêu người hầu ạ Phượng thờ sai bỉnh Nhi Mang cái áo màu thạch thanh Theo tám chùm hoa Mặc ngày hôm trước ra Đưa cho tập nhân Lại trông thấy cái bọc áo nhỏ Màu xăm xám lót nụa đỏ Trong bọc chỉ có hai cái áo da bọc lông đã mặc vở chừng và cái áo khoác bằng da. Phưởng thư lại sai Bình Nhi đưa ra một cái bọc lụa màu trắng, bọc thêm hai cái áo đi tuyết. Bình Nhi lấy ra một cái áo da vượn cũ màu đỏ, một cái nữa dệt bằng lông chim màu đỏ hơi rung rúc. Tập nhân nói, một cái còn không mang nổi nữa là... Bình Nhi cười nói, chị lấy cái áo da vượn này, nhân tiện... Tôi lấy cái áo kia ra, bảo người đưa cho cô hình tụ yên. Hôm qua tuyết xuống nhiều, người ta ai cũng mặc áo da vượn hoặc áo lông. Hàng mười bộ quần áo, màu đỏ dọa xuống tuyết trắng trông rất dịch sự. Chỉ có cô ta là mặc mấy cái quần áo cũ, so vai ruột cổ, trông thật đáng thương quá. Giờ tôi mang cái áo này cho cô ấy đấy ạ. Phương Thơ cười nói, của tôi mà chỉ tự nhiên mang cho người ta. Một mình tôi phung phí chưa đủ, lại còn thêm chị nhắc đi nữa. Càng tốt. Mọi người cười nói. Đó cũng vì là ngày thường mà có bụng hiếu kính bà thương yêu kẻ sưới. Nếu mà là người buồn xỉn cái gì cũng cóp nhặt cho mình, không nghĩ đến kẻ sưới, thì cô ý đâu dám như thế hả? Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.